Chương 634 Phục kích Người dịch Đọc lửa hành Nữ nhi tự có phân tất Mẫu thân xin an tâm Cổ hóa linh đáng yêu cười một tiếng Lúc này hai cánh mở ra Bay về phía lối vào khe núi Hắc Phượng thấy như vậy Khói miệng lộ ra một vòng ý cười nhạt nhẽo Thần sắc cũng không có lo lắng Dù sao thùng lũng Hắc Phượng này Chính là địa bàn của nàng. Hết thảy đều trong khống chế. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nàng cũng có thể tùy tiện bài trừ. Bên kia, thẩm lạc cùng lục hóa minh chậm rãi tiến vào sơn cốc. Hai người đã chú ý tới những con quạ đen đứng trên nhánh cây và vách đá dẫn đứng. Có chút không đúng. Từ hồ vẫn luôn canh chừng nhất cử nhất động của bọn hắn. Xem ra chúng ta đã bị giám thị rồi. Thẩm lạc mở miệng nói. Dù sao cũng là địa phương của người ta Chúng ta đến làm khách Nào không có đạo lý bị chủ nhân phát hiện ra chứ Lục Hóa Minh cười nói Người ngược lại Nhìn rất thoáng Đừng không cẩn thận nha Thẩm lạc không nói chuyện tiếp lông mày bỗng nhiên nhiếu Tay bấm niệm phát quyết Đánh tới phía một bên dưới của vách núi đá Chỉ thấy mấy đạo thủy tiễn trống rỗng ngưng ra Vèo vèo bắn ra Trong nháy mắt Đánh tan sương mù đậm đặc trước người chui vào trong bụi cỏ dưới vách núi. Chỉ nghe một tiếng nổ đùng vang, một đạo ánh sáng màu đen nổ tung trong bụi cây, đánh tan ba đạo thủy tiễn. Một bóng người từ đó lướt ra, đánh tới hai người thẩm lạc. Thẩm lạc tập trung nhìn, phát hiện người đến là một nam tử, mang quần áo ngắn màu đen. Trên mặt, che khăn màu đen. Trong tay, nắm hai thanh huyền hắt đản kiếm. Thân hình thập phần nhẹ nhàng, mũi chân điểm xuống mặt đất tựa như liền cần trời thấp lao đến lúc vọt tiếp phụ cận hai tay của thanh niên nam tử giao thoa hai thanh đoạn kiếm màu đen lập tức vạch một cái phát ra một tiếng tranh minh bén nhọn hai đạo quan nhận hình bán nguyệt màu đen lập tức bắn tới chìa ra đánh về thẩm lạc cùng lục hóa minh thẩm lạc thì triển tà nguyệt bộ một mảnh ánh trăng tản mát ra màu chóng tránh né lục hóa minh thì trực tiếp rút trường kiếm phía sau đón đỡ tranh một tiếng dậy mình đạo ô quan màu đen bị trường kiếm trong tay lục hóa minh chặt đứt nhưng không tán loạn ra mà một phần thành hai ở giữa không trung thay đổi phương hướng giao thoa tiếp tục bay thẳng đến mặt của lục hóa minh lục hóa minh thấy như vậy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc thân hình vội chùng xuống muốn tránh né nhưng vào lúc này thanh niên nam tử kia tự hồ sớm đoán ra động tác này của y cũng thấp người đuổi theo Đạn kiếm trong tay giao thoa đâm ra, như một cây kéo màu đen, cắt thẳng đến cổ của Lục Hóa Minh. Lục Hóa Minh nhất thời không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ bị một kích chém rụng đầu. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang cực nhanh phóng tới, sượt qua cổ của Lục Hóa Minh, đâm thẳng đến. Trong nháy mắt, xuyên qua đạn kiếm màu đen giao thoa, thẳng đến cổ hồng thanh niên nam tử đằng sau. Thanh niên nam tử nếu không chịu né tránh, tự nhiên có thể một kiếm chém trúng lục hóa minh nhưng mà đạo kiếm quan kia lại có thể phát sau mà đến trước cũng đâm xuyên qua cổ họng cô gã chỉ trong nháy mắt do dự thanh niên nam tử kia liền bỏ qua cơ hội tuyệt hảo ám sát thân thể khẽ cong với một loại tư thế khó mà hình dung tránh thoát thuần dương kiếm phôi của thẩm lạc nhưng cùng lúc này lục hóa minh cũng thong thả lại sức trường kiếm trong tay bổ nghiêng về phía trước thanh niên nam tử cũng không có nhìn, chỉ giao thoa xong kiếm mà đỡ, bị một kiếm của lục hóa minh đánh bay ra sau, chui vào trong sương mù. Thần niệm của thẩm lạc khẽ động, lại phát hiện khi tức người kia đột nhiên biến mất, lập tức triệu hồi thuần dương kiếm phôi, quay người đi tới sau lưng lục hóa minh, giác lưng y, cảnh giác nhìn xung quanh. Tên này tu vi không quá cao, nhiều nhất chỉ là ngân hồn hậu kỳ. Chỉ là thân pháp và pháp khí trong tay quỷ dị Còn dùng sương mù dâu kiếm thân hình Không được khinh thường Lục hóa minh mở miệng nói Thẩm lạc ừ một tiếng không nói thêm gì Cổ tay chuyển một cái Trong lòng bàn tay thêm ra một thanh ngụ thải vũ phiến Đúng lúc này trong sương mù phía trước Bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ Sương mù đậm đặc bị quấy rất nhỏ Ánh mắt thẩm lạc bỗng nhiên co rút Ngụ hỏa phiến chuyển hướng đột nhiên vỗ về phía bên kia. Một trận tiên thách đại tác trên ngũ hỏa phiến sáng lên xích mang. Một đoàn hỏa diễm hừng hực bay ra. Rồi giật mình. Một đoàn hỏa diễm hừng hực bay nhanh ra. Trong nháy mắt ở trong sương mù đốt xuyên ra một lỗ trống ba thước vuông, phát ra ầm một tiếng. Đánh trúng. Trong lòng thẩm lạc khẽ động, vội vàng đuổi tới bên kia. Lục hóa minh cũng theo sát hai người từ đầu tới cuối trì trì tư thế lưng tựa vào nhau tường hổ phòng vệ đi tới gần xem xét thẩm lạc mới phát hiện trên mặt đất thình lình có một con quạ đen toàn thân cháy đen hẳn đang quan sát tỉ mỉ quạ đen nhìn như đã chết không thể nghi ngờ đột nhiên phành phạch dương cánh mỏ nhọn mỗi đến mắt phải của thẩm lạc ngay lúc quạ đen bay tới mặt của thẩm lạc một đạo kiếm quan đột nhiên xuất hiện xuyên qua nó chém làm hai Không đợi thi thể của con quạ rơi xuống đất, cách đó không xa, lại có một trận thanh âm vỗ cánh truyền đến. Thẩm lạc vừa muốn động, một bên khác cũng lập tức truyền đến một trận tiếng vang ịt ịt. Ngày sau đó thanh âm vỗ cánh xung quanh nhau nhào vang, từng bông dáng màu đen xông phá nồng vụ, hiển lộ ra thân hình, nhào nhào nhào tới hai người thẩm lạc. Ánh mắt của thẩm lạc ngừng tụ, cổ tay liên tiếp huy động, trên ngụ hỏa phiến không ngừng chấp động hào quang từng đám lửa bắn tới giống như pháo hoa bắn ra xung quanh nhào nhào đanh rớt đám quạ đang xông đến nhưng mà những con quạ này sau khi rơi xuống đất rõ ràng sinh cơ đã đoạn tuyệt vẫn còn có thể lần nữa tập kích từ các góc độ xảo trá dùng mọi nhọn công kích bọn thẩm lạc bầy quạ công kích càng ngày càng dày đặc chỉ dựa vào hỏa phiến thẩm lạc đã không cách nào hoàn toàn ứng phó luật hóa minh cũng có tay kết kiếm quyết Bắt đầu chém kiếm quang về xung quanh Trong lúc nhất thời Ngăn trở từng đợt công kích Nhìn như không có điểm cuối này Những gia họa đang ghét này Có vẻ giống như giết không hết Lục hóa minh có chút buồn bực Tiếp tục như vậy Pháp lực của chúng ta Không phải là tiêu hao sạch hay sao Thẩm lạc câu mày nói Nói xong pháp lực trong cơ thể hắn Bắt đầu nhanh chóng phun trào quan chú vào trong ngũ hỏa phiến Nằm lòng vũ yêu cầm chấp động dị quan. Một cổ khi tức nóng rực mãnh liệt bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Thẩm lạc quát khẽ một tiếng đi, đưa tay ném lên. Ngụ hỏa phiến lúc này bay vào không trung, treo trên đó. Ngay sau đó thẩm lạc bấm điểm pháp quyết, điểm lên ngụ hỏa phiến. Thanh quạt lờ lững bất động, lập tức cực tóc xoay tròn, quang mang chớp liên tiếp. Từng đoàn, từng đoàn hỏa diễm quan cầu như bạo vũ lê hoa hất vẫy xuống. Lập tức bao phủ toàn bộ quà đen chung quanh vào. giữ không trung, tiếng anh Minh không dứt. Trên thân tất cả quà đen dần lên hỏa diễm, nhào nhào rơi trên mặt đất, thiêu thành tro tàn. Thẩm huynh, người có chịu thức này, sao không dùng sớm một chút đi? Lục hóa Minh thấy như vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không khỏi nói ra. Thẩm lạc lườm y đang muốn nói chuyện, dị biến lại phát sinh. chương 635, Thù mới nợ cũ. Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh nhìn trên đỉnh đầu, chợt phát hiện ra u quang. Thân ảnh thanh niên nam tử kia bỗng nhiên xuất hiện trên đó, hai tay cụ gã nắm chặt hai thanh đoạn kiếm màu đen, bên trên quấn quanh từng sợi u quang màu đen đâm xuống đầu của hai người. Thẩm Lạc nhất chuyển vùng lên, trên bàn tay ngân trào thanh quang, một tâm trắng màu xanh xẩm hình tròn trống rộng hiển hiện. hiện. Trên đó tràn đầy vết rạn mai rùa. Bên trên ngưng tụ một thanh quan mang thực chất như gần nước, ngăn trên đỉnh đầu của hai người. Một tiếng kim thạch giao kích vang, hai thanh đoạn kiếm đồng thời bị thanh quan trên thuẫn ngăn. Lục hóa minh thấy như vậy, đột nhiên nhắc nhở. Cẩn thận a Thẩm lạc lập tức nhớ tới hai thanh đoạn kiếm cổ quái kia, trong lòng cũng nói thầm một tiếng không tốt. Ngày sau đó, bên trên mặt giáp thuẫn, Đột nhiên có hai bụi kiếm hô quan đâm xuyên thấu, cơ hồ sượt qua cánh tay của thẩm lạc, thẳng đến bờ vai cùng đầu lâu hắn. Lúc này lục hóa minh đột nhiên quát lớn, lòng bàn tay ngưng tụ quan mang, nhất trưởng vỗ lên trên. Một đạo hư quan chưởng ấn bay ra, thẳng đến bên cạnh mặt giáp thuẫn. Thẩm lạc ngầm hiểu, lúc này phối hợp nguồn sức mạnh này nhất trưởng đẩy, hai cổ lực lượng đồng thời đánh ra ngoài. Mặt giáp thuẫn vốn bị cự lực đè ép lập tức chuyển thủ thành công bỗng nhiên đẩy lên bên trên âm một tiếng thành quang trên mặt giáp thuẫn rung mạnh đánh thanh niên nam tử kia bay lên bên trên Lục hóa minh thấy như vậy thân hình lóe đang buông nhất cổ tác khí xông lên giữ không trung đuổi theo mặt đất dưới chân lại đột nhiên phá vỡ một cốt trạo trăng hếu bỗng nhiên nhô ra bắt chặt mắt cá chân của y thậm lạc thấy như vậy cũng không lo thu hồi mặt giáp thuẫn bóp một cây kiếm quyết chỉ xuống bên dưới dần giữa không trung có một đào kiếm quan trong nháy mắt xuất hiện cơ hồ sượt qua chân của lục hóa mình đầm nghiêng xuống, đính vào trong lòng đất nương theo một thanh âm két quỷ trảo dưới đất bị một kiếm chặt đất nhưng thẩm lạc chưa kịp cao hứng sau lưng đột nhiên có một cổ âm phong đánh đến thân ảnh một nữ tử như quỷ Mỹ xuất hiện, trong tay nắm một thanh cốt kiếm màu trắng sáng long lanh Đâm tới hậu tâm của hắn Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Phía sau thẩm lạc sáng lên Một vệt kim quang một thanh dùi nhọn màu vàng uốn lượng dài nửa xích trống rỗng hiện hiện Như con thoi cực tóc xoay tròn Đâm ra sau Dùi nhọn màu vàng cùng bạch cốt trường kiếm Như châm phong Va chạm cùng nhau Cả hai tương đương giằng co Bất quá cơ hội sát na thở dốc này Thẩm lạc lập tức quay người Tay bấm pháp quyết muốn đẩy trưởng ra, nhưng ngay lúc xoay người, hắn cũng thấy rõ diện một người đánh lén sau lưng, thần sắc trên mặt lập tức biến đổi. Cổ Hóa Linh là ngươi. Thẩm Lạc kinh hồ. bất luận ra sao hắn cũng không ngờ ở chỗ này lại gặp người từng làm hại Xuân Thu Quán, cơ hồ đẩy hắn và Bạch Tiêu Thiên vào tuyệt cảnh. Cổ Hóa Linh nghe Thẩm Lạc kêu lên tên của mình, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Từ hồ không có nhận ra Người từng là đồng môn sư đệ trước mắt Trong mắt thẩm lạc nổi lên Vẻ cựu hận Trong lòng bàn tay đẩy ngang ra Pháp lực tuôn ra gấp bội Lòng giác trụy trước người phát ra một tiếng rung Theo song pháp lực kịch liệt rung động Hắn đưa tay điểm một cái Trên đoạn chuỳ màu vàng Lập tức đại thịnh kim mang Liên tiếp Tiếng kêu vệ khiếu chói tai vang Hơn trăm chuỳ ảnh màu vàng to lớn Bằng cánh tay trẻ con bắn ra Như mưa to bắn tới cổ hóa linh Cơ hội lấp đầy mỗi một tấc vuông Trước người nàng ta Cổ hóa linh thấy như vậy Một tay thúc dục bạch cốt trường kiếm chống đỡ Mượn nguồn lực phản chấn này Lao về sau Tài kỳ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết Hai cánh bạch cốt phía sau trong nháy mắt Phồng lớn mấy lần Quân đến trước người, bao vây lấy nàng Chuyển ảnh màu vàng trong nháy mắt đến gần Đánh vào trên hai cốt dục Như mưa rơi trên lá chuối Phát ra thanh âm dồn dập Té lên mạng lớn hỏa tinh màu vàng. Trên cốt trực, che đậy một tầng bạch quang mông lung. chùy ảnh màu vàng luân phiên công kích đến cũng rung mạnh không thôi. lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên mờ nhạt dần. Thẩm lạc thấy như vậy bước ra trước một bước, nhất trưởng vung lên. Trên lòng giác chùy lờ lửng trước người lập tức tăng vọt quan mang, như một mũi tên bay vụt tới. Cổ hóa linh vốn bị trụy ảnh màu vàng đánh cho liên tiếp lùi ra sau. Đang muốn tiện biện pháp thoát thân Bỗng nhiên cảm thấy phía trước Có một cổ ba động khủng bố đánh tới Lập tức kinh hoàng Vội vàng lấy ra một khối ngọc quyết màu trắng Đụng một cái, bóp nát Theo ngọc quyết phá toái, Một tầng hào quang màu nhũ bạch từ đó chảy ra Rất nhanh, bao trùm trên cốt dực Trên cốt dực Lập tức đại phóng quang mang Mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng đồ văn trận pháp Ngay lúc tầng đồ văn này hiện hiện Đoạn trùy màu vàng cũng đã tập kích đánh trúng vào chỗ hai cánh giao hòa. Một tiếng nổ đùng, một cổ lực lượng cường đại bén nhọn từ mũi nhọn long giác chùy xuyên suốt ra, ở trong hư không kéo theo từng đạo quang ngấn vặn vẹo. Mà trận Văn trên hai cánh của cổ hóa linh cũng theo đó bộc phát ra tia sáng chói mắt, cả hai xung đột kịch liệt. Giằng co cũng chỉ duy trì vặn vẹn mấy tức, sau một tiếng nổ đùng liền kết thúc. Chỉ thấy long giác chùy bắn ra quang trụ màu vàng trần nhây mắt, đánh nát tần pháp trận màu ngà sữa, cũng trực tiếp quán xuyên hai cánh của cổ hoa linh, đánh ra một huyết động lớn bên ngực phải gần xương quai xanh của nàng. Cổ hoa linh hét thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, cả người bay ngược ra sau. thẩm lạc nhìn thấy chỗ máu nơi ngực nàng, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Quả nhiên, vẫn kém chút hỏa hầu, nếu có thể luyện hoàn chỉnh thì giờ phút này nàng ta đã chết. Pháp bảo lòng giác trùy cấp bậc này, bên trên có tổng cộng 18 câm chế. Nhưng bây giờ tu vì hắn, căng hết cỡ cũng chỉ có thể luyện hóa 16 đạo câm chế phía trước. Chuyện này cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Thẩm lạc hừ một tiếng, một bước đuổi theo, muốn tiếp tục truy kích. Lúc này trong hư không, có một đạo tàn ảnh thoáng hiện. Nam tử vừa rồi bị mặt giáp thuẫn đánh lui, lại lần nữa trùng kích qua. Từ hồ muốn ngăn đường đi của thẩm lạc trành thủ chút thời gian cho cổ hỏa linh. bất quá thẩm lạc thấy cử nhân phía trước, tự nhiên hết sức đỏ mắt. thấy thanh niên nam tử lên ngăn, lập tức giận dữ quát: cút ngay! trong miệng của hắn gầm thét một tiếng, tay vung lên. trên lòng giác chùy lần nữa đại thịnh quang mang, hơn trăm đạo kim sắc chùy ảnh lần nữa bắn ra, tất cả đều đan tới thanh niên nam tử. thanh niên nam tử đưa tay ném đoạn kiếm đi, một tay bấm điểm phát quyết gấp gáp. Trên đoạn kiếm đại phóng ô quan, lập tức phân tán ra vô số kiếm ảnh màu đen dài đặc, cùng những trùy ảnh màu vàng va và chạm nhau. Trước người thẩm lạc nổ đùng không thôi, kiếm quan trùy ảnh kịch liệt va chạm, mạng lớn kiếm ảnh sụp đổ, trùy ảnh màu vàng cũng bị làm hao mòn không ít. chương 636 Tình báo sai thanh niên nam tử thấy như vậy lập tức vung tay ném thanh đoạn kiếm còn lại ra ngoài. Hai kiếm đồng thời xuất, trong hư không, kiếm ảnh màu đen lập tức nhiều ra gấp đôi, ngược lại áp chế chùy ảnh màu vàng. Ngay lúc thanh niên nam tử dự định phản kích, chợt nghe sau lưng có một tiếng gấp rút. Huyền Trĩ cẩn thận. Trong lòng thanh niên nam tử tên là Huyền Trĩ kia lập tức siết chặt, tiếp theo một cây chớp mắt, một đạo quang mang như chùy ảnh đột nhiên gia tốc vọt tới, mặt ngoài chợt dấy lên quang điểm màu đỏ, chớp nhoáng đâm xuyên qua trước ngực gã. Huyền trĩ cảm thấy chỗ ngực đau đớn một hồi. Ngay sau đó cảm giác như có một cổ nghiệp hỏa vô nhanh nhảy lên đến thức hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn bị đốt cháy sinh cơ đoạn tuyệt. Huyền trĩ! Cổ hóa linh thấy như vậy lập tức phẫn nộ gào thét. Trước, lo cho chính người đi. Lúc này một tiên quát chói tay từ sau người nàng đột ngột vàng. Lục hóa minh chẳng biết từ khi nào đã đi tới sau lưng cổ hóa linh. Tay cầm trường kiếm đâm thẳng tới lưng nàng. Toàn thân của cổ hóa linh cứng đờ, giờ phút này buông tránh cũng đã muộn. Nhưng ngay lúc này, mũi kiếm lục hóa minh cách cổ hóa linh hơn nửa tấc. Giữa hai người, đột nhiên trống rỗng dần ra một màn sáng hơi mờ màu đen, ngăn trở mũi kiếm của y. Lục hóa minh cảm thấy mũi kiếm tự như đâm vào một khối vách đá cứng rắn. Y dụng lực ra sao cũng không làm nên chuyện gì. Thẩm lạc thấy như vậy, đang muốn tiến lên hỗ trợ liền thấy trên đỉnh đầu có một đầu phượng hoàng màu đen to lớn treo trên bầu trời. Một cự trảo chụp về lục hóa mình. Đầu trảo bắn ra ô quan, đang ngưng tụ ra màn sáng để mà ngăn cản. Thần thái phượng hoàng màu đen kêu căng, ánh mắt liếc qua hai người thẩm lạc, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Chỉ là nhân tộc, lại dám xông vào hắc phượng thùng lũng, còn dám giết người của ta ư, thật sự là không biết sống chết ra sao. Hắc Phượng Yêu nói tiếng người, há miệng phun ra một cái về thẩm lạc. Một cổ liệt diễn màu đen lập tức mạnh liệt tuôn ra, như sóng lớn tuôn xuống. Thẩm lạc thấy như vậy, vội vàng tay kết pháp quyết, rồi vung lên trên. Một mạng lớn sóng nước màu lam từ trong hư không dân, cũng ngược nhập không, cùng liệt diễn màu đen va chạm vào nhau. Cổ hóa linh thấy như vậy, xem kỹ diện mạo của thẩm lạc, rút ngược giật mình là lên tên hắn. Lạ ngươi! Thẩm lạc! Thẩm lạc nghe tiếng cười lạnh không thôi. Giờ phút này không rảnh nói gì bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện ra chính mình lấy công pháp vội vàng gọi ra sóng nước. Vậy mà không thể nào dập tắt ngọn lửa màu đen. Ngược lại, ngọn lửa màu đen càng mạnh hơn. Thuận theo mặt ngoài sóng nước sông xuống rất nhanh đã đánh tới. Thẩm lạc vội vàng lập tức triệt tiêu thủy pháp, đưa tay triệu hồi mặt giáp thuẫn ngăn trước người. Theo pháp lực điên cuồng rót vào trên mặt giáp thuẫn đại phóng quang mang, trong nháy mắt đã phùng lớn gấp mười lần. ngọn lửa màu đen trùng kích lên thanh quang mặt ngoài của tấm thuẫn, sau mấy tức công phu đã đốt xuyên tầng quang mang kia. hỏa diễm lần nữa nhào về phía tấm thuẫn. thẩm lạc thấy như vậy vội vàng bấm pháp quyết điểm tới mặt giáp thuẫn. chỉ thấy hoa vàng mai rùa bên ngoài tấm thuẫn liên tiếp hiển hiện. trên mai rùa vốn quang mang ảm đạm, lần nữa lập loè nồng đậm, đúng là chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Đáng tiếc, không đợi hắn cao hứng, Phượng Hoàng màu đen treo trên bầu trời, đột nhiên hóa ra thân người, đưa tay vuốt ba sợi tóc vàng trên đỉnh đầu, sau đó cách không vung lên bên trên. Thẩm Lạc thấy như vậy trong lòng lo sợ không hiểu, lập tức vô thức trùng xuống thân hình. Ngay sau đó chỉ thấy một điểm kim quang từ đầu ngón tay Hắc Phượng yêu bay ra, chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thẩm Lạc thậm chí không thể thấy rõ quỹ tích của nó bay, chỗ ngực truyền đến một trận đau nhất. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt giáp thuẫn trước người cùng vị trí chết tim đã thêm ra một lỗ thủng lớn chừng ngón tay cái. Phản ứng của người cũng là không chậm. Lúc trước người đánh xuyên qua lồng ngực của Linh Nhi. Lần này xem như hoàng lễ, bất quá tiếp theo là người trả mệnh cho huyền trĩ. Hác Phượng Yêu thấy như vậy có chút tán dương. Nói xong, năm ngón tay nắm vào trong hư không. Một cổ u quan màu đen trống rỗng ngưng tụ quanh thẩm lạc. Trong hư không, hiện ra một ô quan cử trảo cách không bắt lấy thẩm lạc. Tay kia đột nhiên vùng về phía lục hóa mình. Một đạo hư ảnh cánh phượng màu đen hiện hiện, cuốn theo một cổ lực cường đại quét tới. Trong hư không, lập tức đại phóng tật phong, đạo đạo do lốc màu đen quét qua. Lục hóa mình thấy như vậy vội vàng giơ kiếm đón, nhưng vẫn không chống đỡ nổi cổ lực lượng dời núi lấp sông kia, bị trùng điệp đánh bay ra sau. Trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Thẩm huynh, tình báo đã sai. Hắc phượng yêu này không chỉ là xuất khiếu trung kỳ, do đang tối thiểu là xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là đại thừa kỳ. Trong mắt y bị đánh bay, nhưng mà vẫn truyền âm cho thẩm lạc. Trong lòng thẩm lạc thầm mắng một tiếng, cũng không lo được quá nhiều. Chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để thoát thân, mau chóng thoát đi mới tốt. Tại hắn kết pháp quyết, Bên ngoài người dâng lên thủy lam quan mang. Một màn sáng tỷ thủy quyết lập tức bao phủ quanh người hắn. Ngày sau đó chỉ thấy hắn bấm phám quyết. Trong màn sáng tỷ thủy quyết lập tức có đại lượng thủy dịch ngưng tụ. Như thổi hơi đẩy màn sáng tỷ thủy quyết ra. Bất quá, màn nước tuy có hình nhưng mà lại yêu ớt. Chỉ có thể chống được ô quan cử trả một chút liền thất bại. Điều trụng tiểu kế Hắc phượng yêu thấy như vậy, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Trong hư không, ô quan cử trảo lập tức nắm chặt theo. Một cổ cử lực tràn trề từ bốn phía ép xuống. ầm, một tiếng vang lên. màn sáng tỷ thủy quyết dưới trọng áp lập tức vỡ tan. Đại lượng bọt nước văng khắp nơi. Ở bên trong còn hỗn tạp một vết máu đỏ thẫm. Thẩm huynh Ở nơi xa, lục hóa minh nhìn thấy cảnh này không khỏi kêu lớn. Đúng lúc này trong bọt nước bắn nổ ra có một bóng người như cá chạch trượt ra. Thân thể xuyên tới phía trước, dưới chân lập tức có một mảnh ánh răng tảng mát, người đã lướt ngang ra mấy chục trượng. Giờ phút này thẩm lạc căn bản không có rảnh thôi đồng đại khai bác thuật để chữa trị thương thế nơi ngực. Chỉ cầu có thể mau chóng thoát khỏi Hắc Phượng thun lũng này. Còn muốn chạy sao, đã muộn rồi. Chỉ nghe Hắc Phượng yêu quát trói tay, há miệng phun một cái. Bột đào hỏa tuyến màu đen lập tức từ trong miệng bắn thẳng ra, lần nữa đánh về hầu tâm của hắn. Thẩm Lạc cảm nhận cổ lực lượng nóng rực đánh tới sau lưng, trong lòng liền cảnh báo, lập tức điều chỉnh phương hướng tránh sang một bên. Nhưng ai ngờ, hỏa tuyến sau lưng như có sinh mệnh, cũng thay đổi phương hướng đuổi theo. Mấy lần né tránh, thẩm lạc không những không thể tránh thoát hỏa tuyến truy kích, ngược lại bị nó ép càng gần, tình thế càng thêm nguy cấp. Nơi xa, Lục Hóa Minh thoáng thở phào một hơi, lập tức hai tay bấm kiếm quyết, chỉ về phía Hắc Phượng Yêu. Trường kiếm thường lan một tiếng kiếm bình, mặt ngoài sáng lên một tầng kiếm quang, lập tức bắn nhanh tới Hắc Phượng Yêu. Hắc Phượng Yêu thấy trường kiếm phong đến, căn bản khinh thường né tránh, chỉ vung tay. Bên người mở ra một đạo quang thuẫn màu đen, đỡ đỡ phi kiếm. Hỏa tuyến trong miệng thì vẫn gấp rút, đánh tới thẩm lạc. Trường 637 Liều Mạng Trường kiếm của lục hóa minh đâm vào trong quang thuẫn màu đen, lại giống như đâm vào trên một tảng đa lớn kiên cố không gì sánh được. Mặt y thôi động pháp lực ra sao cũng khó mà tiến thêm. Thẩm lạc đã không cách nào tránh né, đành ngưng, hai tay đẩy trưởng ra. Pháp lực thể nội không giữ lại chút nào quán chú ra. Trầm lòng giác trụy đại tác kim quang. Toàn bộ thân trụy phồng lớn gấp đôi, che trước người hắn, chống đỡ hỏa tuyến màu đen. Hỏa tuyến đóng được không gì sánh được đánh vào trên kim trụy nhiệt độ cao kịch liệt nhanh chóng tiêu hao kim quan trên lòng giác chùy, khiến cho chùy nhanh chóng thư nhỏ với mắt thường thấy được cũng bị bất lui từng chút về thấy thẩm lạc sắp ngăn không nổi lục hóa minh xoay chuyển ánh mắt nhìn về hướng cổ hóa linh bị thương xin lỗi trong miệng hắn nói nhỏ một tiếng bóp lấy kim quyết cong ngón tay búng về hướng bên cạnh trường kiếm vốn còn đang so tài cùng với quan thuẫn màu đen đột nhiên thay đổi mũi kiếm đâm về cổ Hóa Linh không chút phòng bị bên kia. Hắc Phượng Yêu phát hiện ra việc này, giận tím mặt, lập tức thu hồi Phượng Viêm Hỏa Tuyến, một tay chụp tới phi kiếm bên kia, năm ngón tay khẽ chụp lên trường kiếm siết trong tay. Bất quá trên trường kiếm quán chú đạo lượng pháp lực của Lục Hóa Minh, uy lực vọt tới trước thập phần dũng mãnh, ngạnh sinh cắt lòng bàn tay của Hắc Phượng Yêu thành hai vết cắt, nhìn thấy mà giật mình. Những ngày sau đó, lòng bàn tay Hắc Phượng Yêu rớm máu, vụ một cái dấy lên lửa cháy hừng hực, từng luồng từng luồng hắt diễm hỗn hợp như từng sợi lửa màu vàng, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ trường kiếm đến một mảnh đỏ bừng. Ánh mắt của Hắc Phượng yêu nhìn về Lục Hóa Minh, hừ lạnh một tiếng, lập tức năm ngón tay mạnh mẽ dùng sức. Chỉ nghe một tiếng két, trường kiếm bị nung đỏ lập tức đứt đoạn. Lục Hóa Minh luyện hóa trường kiếm lâu ngày, đã sớm tương thông, trong nháy mắt thần kiếm đứt đoạn, rất nhiều khí huyệt chỗ ngực và bụng y dường như đồng thời vỡ tan, truyền đến một cổ nóng bỏng, đau nhất kịch liệt. Lục hóa minh không nhìn được, rình khẽ một tiếng. Trên môi, khóe mắt, lỗ mũi, thậm chí là lỗ tai, đều có vệt máu chảy ra. Lúc này đã bị trọng thương. Hắc Phượng Yêu đối với nhà hỏa, vây ngụy cứu triệu, càng đảm dám hạ sát thủ với cổ hóa linh, giận hận không thôi, kẹp lấy một mảnh kiếm gãy, phóng về lục hóa minh. Vèo một tiếng xé gió bản tàn kiếm như mũi tên xẹt qua giữa không trung thành một đạo đường cong xích hồng thẳng đến mi tâm của lục hóa minh lúc này thẩm lạc đã thoát thân sớm chạy tới bên cạnh lục hóa minh liền ngăn trước người y ở bên người y động dạng có một đạo xích hồng hồ quang nổ bắn ra thuận dương kiếm phôi xẹt qua một đạo quang ngấn mờ hồ cùng tàn kiếm và chạm cùng nhau hai đạo hồng quang đồng thời băng tán, thuận dương kiếm phôi bị đánh bay qua một bên mảnh tàn kiếm kia vẫn như trước đánh tới bên này. Thẩm lạc bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa tế ra lòng giác Chùy để mà ngăn. Một tiếng duệ khiếu vang, lòng giác Chùy kịch liệt rung rẩy bị đánh lùi trở về. Mảnh tàn kiếm sau hai lần va chạm hoàn toàn tan vỡ thành vụn sắt tản mát ra. Thẩm lạc triệu hồi thuần dương kiếm phôi cơ hồ vô lực tiếp tục thôi động lòng giác Chùy, pháp lực toàn thân nhanh chóng tiêu hao. Khiến cho đầu óc của hắn có chút hồn mê. Trong đan điền cũng cảm thấy khó chịu. Thẩm lạc, lần này sợ là chúng ta khó mà toàn thân trở ra. Một hồi ta thi triển bí thuật. Chưa hẳn có thể trọng thương nàng, Nhưng cũng có thể đánh ngang hàng. Đến lúc đó, người mượn cơ hội đi trước đi. Nếu không, ta còn phải bận tâm ngươi. Ở nơi này không thể thi triển được. Lúc này thanh âm của lục hóa minh bỗng nhiên vang lên trong thức hải của thẩm lạc. Thẩm lạc nghe y gọi danh tự mình mà không phải là thẩm huynh như ngày trước. liền biết mặc dù ngữ khí y nghe có chút nhẹ nhõm, nhưng tình huống đã đến thời điểm khó khăn nhất. lục huynh đã tới lúc nào rồi mà vẫn không quên cậy mạnh chứ? người thì triển bí thuật kia bỏ ra đại giới lớn bao nhiêu? đừng cho là ta không rõ. lần trước ảnh hưởng cũng không hoàn toàn biến mất. người lại muốn tiếp tục thi triển một lần nữa sao? rõ rằng không cần yêu phụ này giết. người đã đi địa phủ báo cáo rồi. thẩm lạc nhíu mày đáp được hay không phải thử một lần cũng không thể để cho hai chúng ta chết tại đây thôi đừng nói nhảm lần này thì triển bí thuật cần chút thời gian người giúp ta tranh thủ một chút đi lục hóa minh thở dài đáp nói xong y không đợi thẩm Lạc đáp ứng liền tự khoanh chân ngồi từ bên hông lấy ra một khối ngọc bàn màu trắng hai tay hợp lại đội lên trong lòng bàn tay Bộ ti pháp lực trong thể nội quan chú vào bên trong đó trên ngọc bàn lập tức sáng lên một mảnh quang mang nhu hòa thẩm lạc còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy lục hóa minh thị triển bí thuật này trên thân đột nhiên bộc phát bạch quang lóa mắt khác xa tình huống ngay trước mặt hiển nhiên lần này càng thêm gian nan hắn muốn khuyên càng trong lúc nhất thời lại không biết nói gì chỉ có thể âm thầm hận tu vi mình không đủ không thể cường đại như trong mộng cảnh lúc đang tự trách phía trước bỗng nhiên có một đạo sóng nhiệt đánh tới thẩm lạc vội vàng ngưng thần xem liền phát hiện trước người có một màn sáng Sóng lửa màu đen mạnh liệt cuốn tới Hiện lên nửa vòng cung Bao phủ tới Cơ hồ ngăn cách hơn phần nửa đường lui của hắn Thẩm lạc cười khổ một tiếng Dưới mắt phải Tranh thủ thời gian cho lục hóa mình Dù có đường lui Hắn cũng không thể nào lui à, Chỉ có thể liều mạng mà thôi Thẩm lạc quyết tâm liều mạng Từ bên hông lấy ra một viên đan dược Bổ sung pháp lực ném vào trong miệng nhai nát nuốt xuống rồi vung tay lên trước chỉ thấy giữ hư không một con dấu nho nhỏ bay vào không trung ầm ầm rơi xuống trước người của thẩm lạc hình ấn khắc họa trên đó không ngừng lóe ra vần sáng màu vàng từng hư ảnh sơn nhạc trống rỗng hiển hiện một tòa tiếp một tòa rơi vào phía trước mỗi một hư ảnh sơn nhạc rơi xuống kéo theo một tiếng oanh minh rung mạnh. lúc xuống đất giống như được địa khí nuôi dưỡng bắt đầu bám rễ xin chồi hấp thu linh lực thổ thuộc tính trên mặt đất Bột thức này chính là thủ đoạn ngũ nhạc sân hình ấn đập nồi dìm thuyền. Một khi thi triển ra, sân tự ấn sẽ chân chính cùng đại địa tương liên. Từ đây sẽ không cách nào thu hồi Nếu trải qua mấy trăm năm không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là có thể mọc ra chân núi Từ đây dần dần hóa thành thực thể. Thủ đoạn này vốn dùng để trân áp vật khác. Ngũ nhạc sơn phong đồng khí chi liên, từ hư chuyển thực. Bản thân chính là một tòa tam sơn ngũ nhạc trận, trần ngáp yêu ma dưới ngừng hồn kỳ thập phần hữu hiệu. Bất quá bây giờ tình thế nguy cấp, Thẩm Lạc cũng không quá đau lòng. Năm ngọn núi tuần tự rơi xuống đất, hư ảnh ngọn núi giao thoa, cách tòa Hắc Phượng thung lũng sân cốc ra, ngăn cản hỏa diễm cháy hừng hực. Thẩm Lạc xuyên thấu qua hư ảnh dãy núi hơi mờ này, nhìn thấy Hắc Phượng yêu bước một bước tới trước, đưa tay vuốt qua đỉnh đầu mình. Bàn tay lại ngưng tụ ra một ngọn lửa màu vàng ngay sau đó chỉ thấy cánh tay kia dơ cao Như vùng đao chém xuống bên này Trên cánh tay kia Ngọn lửa màu vàng trùng thiên Bắn ra một đạo kim quan trăm trượng Ngưng tụ thành một thanh cự nhận màu vàng Trùng điệp chém xuống hư ảnh ngũ nhạc Nương theo một tiếng ầm rung trời Ngọn núi cao nhất trong ngũ nhạc Lập tức sụp đổ Quang ảnh chập chờn, Đúng là như đầu hủ không chịu nổi một kích Trực tiếp băng tán ra Ngọn đuôi lớn trên ngũ nhạc chân hình ấn, lần trước giao chiến đã lưu lại vết nứt. Cả thời khắc này trong nháy mắt, vết nứt lớn lên mấy lần, dọc theo sân hình ấn lan tràn, rốt cuộc đùng một tiếng vỡ tan nát. Chân hình ấn triệt để vỡ vụn, hư ảnh sơn nhạc cũng theo đó hoàn toàn biến mất, hỏa diễm đầy trời không bị che chắn, mạnh liệt cuốn tối. Chương 638: Uy lực một kiếm Trong lòng cô thẩm lạc lo lắng như lửa đốt. Thủy pháp của hắn căn bản không thể nào dập tắt ngọn lửa màu vàng ống này. Trước mắt căn bản không có biện pháp ứng đối. Đối mặt với cuộn cuộn liệt diễn, dưới tình thế cấp bách, thẩm lạc chỉ có thể vuông tay, gọi thần dương kiếm phôi ra. Hai tay nắm chặt kiếm phôi, hai mắt nhắm. Trong đầu chợt nhơ tới tình hình giao thủ cùng một tên thiên bình cầm kiếm tại kim tháp trong mộng. Thiên bình kia từng có một thức kiêu. Thiên Bình Kỳ từng có một thức kiếm chiêu vẫy thiên hỏa. Đột nhiên hiện lên trước mắt hắn. Đi chết đi! Thẩm Lạc chợt quát một tiếng, hai mắt đột nhiên mở. Hai tay cầm chặt thuần dương kiếm phôi, không bổ xuống. Ngược lại vùng mạnh thân kiếm từ trước người thành một vòng tròn xúc thế ra sau, rồi bổ nghiêng về phía trước. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc mặc dù chưa bao giờ luyện tập qua chiêu kiếm thuật của Thiên Bình Kỳ, nhưng dưới tầm cầu sinh, Hắn bài trừ tất cả tạp niệm, vậy mà cũng tung ra được một chiều kiếm này. Chỉ nghe một tiếng kiếm mình như sư tử hóng. Kiếm quang màu đỏ chói mắt từ trên thuần dương kiếm phôi sáng lên. Ở giữa không trung, hóa thành kiếm hồ bán nguyệt, bay nhanh chém vào trong biển lửa. Vụ một tiếng vang thật lớn như cuồng phong cuốn tới. Toàn bộ biển lửa mãnh liệt với khi thế lao tới trước. Dưới cơn phong áp này, chống đỡ liền dừng một chút đào bán nguyệt kiếm hồ từ trong biển lửa xông qua rốt cuộc lướt vào trong không trung rồi biến mất không thấy mà giữa biển lửa cháy hừng hực không ngờ xuất hiện một khoảng rộng chừng mười trượng Hỏa diễm nơi đó bị kiếm hồ chém đứt trên mặt đất để lại một khe rãnh màu đen dài đến hơn mười trượng sao có thể chứ hắc phượng yêu nhìn thấy cảnh này lông mày nhíu chặt trong mắt không khỏi hiện ra vẻ ngoài y muốn người này là thẩm lạc sao cổ hóa linh bị chấn kinh tới tột đỉnh. Nàng không ngờ, năm đó đệ tử ký danh trong xuân thu quán bị đám người trêu chọc đùa gẹo, coi là phế vật, bây giờ đã trưởng thành đến tình trạng này. Trên thực tế, ngay cả thẩm lạc cũng không nghĩ, một kiếm này lại có y lực mạnh đến như vậy. Hắn ngây người một lát, mới tranh thủ thời gian quay đầu, muốn xem lục hóa minh chuẩn bị bí thuật đến đâu rồi. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, liền thấy mâm tròn trong tay của lục hóa minh đang lấp lóe sáng tối đột nhiên bột phát ra một trận bạch quan loa mắt như liệt dương khiến cho người khó mà nhìn thẳng trong lúc hoảng hốt một đạo thân ảnh nổi lên từ từ đứng thẳng mắt thấy sẽ chồng vào thân hình của lục hóa minh một cổ khi tức cường đại không gì sánh được bắt đầu phát ra trên người y xong rồi thẩm lạc vui mừng đang muốn tiến lên dị biến lại phát sinh Trong nháy mắt, bóng người kia cùng Lục Hóa Minh trọng hợp. Một cổ sóng pháp lực hỗn loạn bỗng nhiên từ trên đàn điền y xông lên, vọt thẳng vào thức hải trên đỉnh đầu y. Lục Hóa Minh nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên trên mặt lộ ra thống khổ, mở hai mắt ra, phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Lục Huynh Thẩm lạc kinh hồ, vội vàng tiến lên phía trước, đỡ Lục Hóa Minh đang bổ nhào về phía trước kia, chờ hắn cúi đầu xem xét. Lục Hóa Minh đã hai mắt nhắm nghiền rồi ngất đi Hắc Phượng Yêu nhìn về bên này trong mắt chớp động quang mang nhìn hai gia hỏa bên kia bị nàng đẩy vào tuyệt cảnh vậy mà tuần tự bộc phát ra lực lượng để nàng ngoài ý liệu sắc ý trong lòng càng thêm nồng đậm. nàng không muốn để cho hai người này có phần nửa cơ hội trốn thoát hôm nay thề phải diệt sát bọn hắn tại đây chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới phía thẩm lạc hai tay cùng lúc phất qua đỉnh đầu Hai mảnh ngọn lửa màu vàng lập tức thiêu đốt trên hai tay. Rất nhanh, ngưng tụ thành hai thanh kiềm diễm hỏa kiếm. Thẩm lạc cảm nhận được cổ sắc ý trùng thiên kia. Trong mắt không nhìn được, hiện ra một tia kinh hoàng. Giờ phút này hắn đột nhiên có chút hoài niệm thời gian trong mộng cảnh. Bất kể hùng hiểm ra sao, hắn vẫn còn có một lần cơ hội. Nhưng bây giờ trong hiện thực, một khi bỏ mình, đã chính là chết thật. Thẩm lạc tay nắm thuần dương kiếm phôi. Buồn đất pháp lực vào trong đó thì triển một kiếm vẫy thiên hỏa. Nhưng phát hiện pháp lực trong đan điền và trong pháp mạch đã tiêu hao hầu như không còn. Căn bản, vô lực thì triển tiếp pháp thuật. Hắn đưa tay sờ cửu âm đại bên hồng, đồng thời truyền âm cho quỷ tướng ẩn thân bên trong. Phi kích Một hồi ta hấp dẫn sự chú ý của Hác Phượng Yêu. Người thừa cơ mang theo lục hóa mình đào tẩu đi ngay chưa? Chủ nhân Mạc tướng tuy là quỷ vật. Nhưng xưa này không bị phạm lời thề trung nghĩa đã lập khi còn sống. Ngài cơ ân trì ngộ tái tạo ta. Mạc tướng tình nguyện chiến tử cũng không muốn đào tẩu. Thành âm của quỷ tướng truyền vào trong thức hải của Thẩm Lạc. Đừng có xính cường. Hắc phượng yêu này tuy là yêu vật, nhưng phượng hoàng yêu hỏa của nó là hết sức lợi hại. khắc chế cực lớn thân thể quỷ âm của ngươi. Nếu không như vậy, ta đã sớm gọi ngươi ra hỗ trợ rồi. Thẩm Lạc thở dài, truyền âm nói thế nhưng quỷ tướng còn muốn nói tiếp là bị công kích của Hắc phượng yêu đánh cho gãy Chỉ thấy hai tay của nàng giao thoa đột nhiên vung về phía thẩm lạc hai đạo kim diễm hừng hực rung động ở giữa không trung xẹt qua một hình thập tự cực đại rồi cực tóc bay vút tới thẩm lạc biết tránh né đã không còn tác dụng vừa triệu hoán ra quỷ tướng đồng thời tay vung lên triệu hoán mặt giáp thuẫn một mảnh vần sáng màu xanh bao bọc cản lại phía trước Quỷ tướng bất đắc dĩ chỉ có thể thừa cơ bao lấy thân thể của lục hóa mình cực tốc lui ra sau Mặt giáp thuẫn bay ra xa Thành quang trên đó vốn do thẩm lạc bị hào tổn pháp lực mà trở nên ảm đạm Ngọn lửa màu vàng ống vừa tiếp xúc trong nháy mắt dễ như trở bàn tay đốt cháy mất thành quang bao phủ bên trên Theo sát đằng sau toàn bộ mặt giáp thuẫn bị ngọn lửa màu vàng bao phủ sau mây tức công phu đã nóng chảy thành nước triệt để bị hủy hoại thẩm lạc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu thân hình lạo đảo xem chút nữa thì té ngã trước người hắn ngọn lửa màu vàng không ngừng nửa điểm tuôn tới nhiệt độ nóng bỏng mang theo kiếm lưu cuốn tóc hắn xốc lên thân thể của thẩm lạc sắp bị ngọn lửa nuốt chửng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc trước người thẩm lạc bỗng nhiên có một đạo kim quang chói mắt sáng lên hình ảnh một cuốn sách màu vàng trống rộng hiển hiện mặt ngoài có từng tia từng tia sợi sáng màu vàng dù động rất là bất phàm Ngày sau đó, màn trời trên không hắc phượng thông lũng, truyền đến cuộn cuộn âm thanh xâm xét. mảng lớn mây đen không biết từ chỗ nào tụ lại, ép màn trời, cờ hồ giang sát vào hai bên ngọn núi. Một tiếng sóng rền, đào đạo điện mang màu bạc như bầy rắn loạn vũ, chiếu sân cốc trắng lóa như tuyết, mà chỗ sâu mây đen còn có từng ti từng ti kim quang lộ ra, phản phất tiên quang từ thiên giới hàng lầm. Thiền sách Trong lòng của thẩm lạc hơi động, Không rõ thiên sách tại sao lại tự xuất hiện. Bất quá hắn không mảy may do dự, lập tức vận chuyển pháp lực điểm tới bên trong thiên sách. Hư ảnh thiên sách hơi sáng, vô số phù văn màu vàng từ trong đó nhảy lên. Nó phần phật một tiếng mở ra. Một cổ lực lượng kỳ dị thập phần cường đại từ trong đó bừng cháy. Ở mặt ngoài tạo thành một vòng sáy kim quang rộng ba thước. Kết thúc tập 130 của bộ truyện Đại Môn Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.